các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn tôi cũng chẳng còn thức được nữa mà lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi cho tới tận 9 giờ mới mở mắt ra nhìn nhau rồi đi ra bên ngoài sang bên nhà ông anh kia. Ông ấy thấy hai bọn tôi thì mau chóng vội hỏi thăm. Hai thằng qua có bị sao không? Mà sao bây giờ mới ra đây? Anh cứ nghĩ là hai thằng bị làm sao, nhưng bên trong đó thì anh thực sự không dám vào. Không sao đâu anh ạ, chỉ là bọn em cũng đã chẳng ngủ được, mãi cho tới tận sáng thì mới chợp mắt được một chút. "Xin lỗi anh vì đã để anh phải lo lắng quá nhiều như thế này." Tuấn nhanh chóng đỡ lời. "Thôi dừng làm sao mà có thể qua mắt được anh ta, vì bàn tay của tôi vẫn còn đang băng bó với những vệt máu khô dính đầy trên chiếc áo đang mặc. Anh cũng biết là bọn tôi giấu đi cái việc này, cho nên cũng không có muốn làm lớn chuyện nên làm gì." Chỉ khẽ gật đầu dự ẩn ừ cùng chúng tôi mua ít đồ mà ông thầy hôm qua đã ghi đầy đủ ra giấy, mãi gần chưa mới xong, hai thằng bọn tôi cũng ra ứng trước tiền được một tuần để phụ thêm vào. Gặp ba chủ nhà lúc này chúng tôi cũng đã nói hết ra những cái chuyện mà mình đã gặp. Bà ta nghe xong thì cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi của mình. Chính do bà ta cho nên mọi chuyện đối với chúng tôi mới trở thành ra như thế. Trong mặt của bà ta cũng khắc khổ sâu và bên trong đó là nỗi buồn thâm thẳm. Bà ta nhìn hai đứa chúng tôi rồi rơm rớm nước mắt quả thực là cô cũng không có muốn như vậy đâu, nhưng giờ thời buổi khó khăn, ai mà chẳng muốn kiếm tiền, có bao nhiêu cô cũng đổ hết vào đấy mà, bao nhiêu năm nay cũng chỉ do vậy mà không thu lại được bao nhiêu. Rõ ràng là cô làm đến nơi đến chốn, chứ nhưng mà làm qua loa như vậy, nhưng thôi giờ nó đã qua lâu rồi, vậy cho nên tìm cách để mà giải quyết hợp lý. Hơn thế nữa, cô cũng có thể cho ngôi nhà này tiếp tục hoạt động được. Tôi đáp lại bà ta với một thái độ khá là nghiêm túc. Để cho bà ta suy nghĩ thêm một hồi thì cuối cùng bà ta cũng phải gật đầu chấp nhận. Vậy là mọi thứ đã xong xuôi, giờ chỉ đợi thời gian tối nay sẽ xử lý nốt phần việc còn lại. Bà ta cũng đồng ý sẽ phụ giúp chúng tôi về khoản chi phí, nhưng tối nay chắc là bà ta sẽ chẳng dám tham. Tôi cũng sẽ đoán được điều đó rồi, cho nên cũng không có muốn hỏi thêm nhiều nữa mà kéo Tuấn ra về. Tuấn vừa đi trên đường lại giở điệu càu nhào đối với tôi. Sao mày không để cho bà ta ra đây, cho bà ta nếm mùi một lần cảm giác như thế nào, rồi đêm nay cũng lại vẫn có tao với mày chịu khổ à? Biết thế nào, cũng chẳng làm nữa mà đi kiếm chỗ khác cho lành. Nghe mày rồi tốn thêm tiền chẳng đâu vào với đâu. Trông nó gắt gao quá, nhưng tôi vẫn phải cố khuyên nhủ thêm thì nó mới đồng ý, dù sao thì đây cũng là cái duyên, cho nên có thể gặp được coi như là hai thằng cũng đang làm phước để tích đức cho con cái về sau thôi. Ngồi uống nước bên nhà ông anh kia trò chuyện, ngay xong thì ông đó cũng đột nhiên ngỏ ý muốn giúp đỡ, vì dù sao trước kia nhà ông ấy với anh dân cũng là chỗ thân thuộc và cũng đã chơi quen với nhau. Hai thằng hơi ngại nhưng thấy ông ấy một mực đòi đi thì cũng phải đồng ý. Thời gian càng trôi thì tâm trạng của hai thằng mỗi lúc một nóng hơn. Đi đi lại lại rở ra kiểm tra lại đồ đạc xem có mua thiếu sót chỗ nào hay không cho ông thầy, rồi ngồi bên ngoài đợi. Mãi cho tới tận 5 giờ, khi đài thông báo cũng đã vang lên thì ông thầy xuất hiện với một hộp gỗ lỉnh kỉnh ở đằng sau. Ông thầy đi vào bên trong nhà xem xét một lượt, kiểm tra hết mọi ngóc ngách, tôi cũng dẫn ông ta ra bên ngoài xem chỗ thờ của gia đình tội nghiệp kia. Ông ta xem xong thì bắt đầu kêu hai thằng bọn tôi rắc bột rắc xung quanh căn nhà này, rồi đóng kín tất cả lại. Ông anh hàng xóm bên kia cũng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ để mời thầy ngồi ăn uống trước khi làm việc. Bốn người tập trung lại với nhau. Con của ông anh đó cứ khóc quấy lên làm cho ông ấy phải xin lỗi liên tục. Đưa lớn thì anh chị gửi lại đàng ngoại trông coi. Ông thầy thì nhìn thằng bé vội vàng tiến lại, xoa đầu nó, giơ kẹp một tấm bùa vào người của nó sau đó dặn: "Trẻ con mới sinh không nên cho ra bên ngoài nhiều, đặt cái dao đầu giường." hay cảnh dâu cũng được, tránh ma quỷ nó quấy quả, giờ thì ổn thôi, giải quyết nốt phần âm khí nặng nề bên kia nữa là xong, không bên này bị vạ lây lại không hay đâu. Ngồi ăn uống xong xuôi, cả bốn người lại ngồi trước tivi cũ xem chút thời sự, không có nói câu gì mà chỉ đợi thời gian trôi từng chút một. Cho đến khi tiếng gió bên ngoài rít mạnh thì cũng là lúc ông thầy cùng với bọn tôi đi ra bên ngoài, thẳng bước đi về phía căn nhà đáng sợ kia. Tôi với Tuấn có hơi trùn bước, nhưng tôi phải cố gắng bởi vì hôm nay sẽ giải quan cho gia đình tội nghiệp kia. Sống lưng cũng đã lạnh hết cả, tôi khẽ chẹp lên một câu. Không biết sẽ ra sao nữa. Ông thầy đi vào bên trong căn nhà bật ánh đèn lên, nhưng lúc này ánh đèn chỉ chậm chọng một lúc rồi tắt ngấm. Ông bảo bọn tôi thắp nến, sau đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net